Nhưng mà, cao lôi hoa lộ ra nụ cười bí hiểm. Tuy rằng không biết được đối phương là ai, nhưng cổ tinh thần lực của người này cao lôi hoa đã nhớ kỹ. Trên thế giới tinh thần lực mỗi người cứ như dấu vân tay, đều khác nhau. Cho nên lần này cũng không phải không có thu hoạch gì. Nếu có cơ hội ta nhất định xử lý nhà ngươi, cao lôi hoa thấp giọng nói. Vậy kế tiếp chúng ta làm gì Lucifer nhún vai nói với Cao Lôi Hoa? Nếu không biết rõ về đối phương như vậy tình huống bọn họ có phần bất lợi rồi. Thuận theo tự nhiên đi. Cao Lôi Hoa nói ta chuẩn bị dẫn Saga đi gặp mẫu thân của nó vào ngày mai. Cho nên có khả năng ta phải ra ngoài một chuyến. Cao lôi hoa nhìn về phía Lucifer trước khi đi ra ngoài ta phải làm rõ một vấn đề. Vì sao ngươi lại ở nhà ta? Ta muốn nghe nói thật. Hy vọng người đứng nói dối ta vào giờ phút này cao lôi hoa phải đề phòng mọi tình huống xảy ra. À cái này cũng hoàn toàn không có gì khó nói cả. Lucifer cười nói ta ở đây hoàn toàn vì cậu bé Rudolfo con ngươi. Thấy tên ta và nó. Ngươi cũng nhận ra một chút quan hệ bên trong chứ. Cái này. Ngươi là ba của Rudolfer à? Cao lôi hoa hỏi. Không, điều này sao có thể? Lucifer gãi đầu, nhí nhổ nửa ngày cái này. Nói sao nhỉ ta so với hắn còn nhỏ hơn một chút. Hắn. Nếu tính đúng thì xem như đại ca của ta đi lúc này cách đây ức phút. Ở một mảnh đất hoang nguyên xa xôi nơi phương đông. Tại một căn phòng trong tòa nhà hai tầng Một con báo đang ôm đầu la hét. Hai móng vuốt của nó ôm chặt lấy đầu mình. Cứ như muốn bóp nát đầu mình ra. Cơn đau làm cho nó lăn lộn trên nền nhà. Mẹ, mẹ nó. Tiệt. Tên chết tiệt con báo to lớn này kêu thảm thiết liên tục Nó không hề nghĩ tới tinh thần lực hùng hâu của mình lại bị một con người đánh nát Đánh nát tinh thần lực thì cần tu vi tinh thần lực cao đến cỡ nào đây Xem ra hoạt động lần này lỗ vốn rồi Chết mất hai cái hậu dự không nói làm gì đã vậy tinh thần lực bị tấn công suốt nửa thì bị hủy mất. bây giờ tinh thần lực không dưới một năm đường hồng mà khôi phục được. a ghê gớm, một kẻ đáng sợ, lăn lộn trên mặt đất một lúc cơn đau có vẻ giảm bớt. ơi mèo, vừa rồi có chuyện gì thế? chẳng lẽ ngươi lại bệnh đứng cạnh con báo đang lăn lộn? Một con trâu bạc to như một con cự long hỏi xem tình trạng con báo. Giọng của nó cứ như tiếng sấm sét vang ầm ầm tai người bên cạnh. Hai hậu vậy của ta vừa đi tông. Con báo to lớn này cười khổ một tiếng hơn nữa, tinh thần lực của ta cũng bị đánh cho trọng thương nghiêm trọng. Đối phương là cái gì thế? Con trâu to lớn hỏi. Không rõ lắm. Chỉ có thể cảm giác đối phương có lẽ là thần nhân loại. Con báo này lại có thể nở nụ cười khổ đầy nhân tính thật không ngờ. Trong thế giới con người lại có một vị thần mạnh như thế. Ta nghĩ tất cả vị thần nhân loại đều đi lên thần giới hết ráo nữa chứ. Ôi! Hai đứa chết có phải là hai đứa đi lấy thần cách băng tuyết không? Hình như đúng là ớt trâu. Lão ngồi suy nghĩ một lúc gần thần thốt ra một câu như vậy Đúng vậy Lão trâu à ta nghĩ ta phải bế quan một thời gian để khôi phục thực lực đã Đóng chí báo cười khổ với lão trâu thôi Cũng may là các vị thần nhân lại không có đoàn kết với nhau Hơn nữa thời đại của các vị thần đã qua Bây giờ là vũ đại của chúng ta Báo nghiến răng nói lão trâu, chuyển sang mục tiêu khác đi, cái thần cách băng tuyết này cho qua đi, nghe nói cái tên thi vương kia đi kiếm thần cách của phong linh nữ thần thất bại rồi à dường như là vậy, đù đần. Suy nghĩ nửa ngày lão trâu mới nói dường như nghe nói nguyên nhân là do cái thằng này bám phế vong linh nữ thần được xưng bị thần cận chiến mạnh nhất lực lượng thần thú quay về thì phải. Vậy thôi, bỏ qua luôn cái thần cách của vong linh nữ thần đi. Xem ra tạm thời không có cái thần cách nào thích hợp rồi, nhưng mà cũng tốt. Vừa lúc ta muốn bế quan nghỉ ngơi vài năm, báo nhất miệng nói. Ừ dù sao chúng ta cũng không vội Con trâu bạc gật đầu nhưng mà mèo nè Ngươi tạm thời không nên nghỉ ngơi Mấy hôm trước Đại thống lĩnh nói Muốn chúng ta đi để quốc thú nhân trợ giúp một tên nào đó Đại thống lĩnh muốn ta đi thú nhân đế quốc Vừa nghe đến đại thống lĩnh Báo lập tức trở lên tôn kính hẳn lên Ha ha Trâu bạc gật gật đầu nói ta tin tưởng. Dưới sự lãnh đạo của đại thống lĩnh. Thời khắc ma thú chúng ta làm chú tể không còn xa nữa. Mèo, khi nào chúng ta lên đường để ta nghỉ một ngày đã. Báo mệt mỏi nói. Ít nhất một ngày mới có thể có chút tinh thần làm việc chứ ớt. Ngày mai chúng ta xuất phát đi. Trâu bạc gật gật đầu. Ừ. Báo cũng gật đầu, nó ngẫm lên nhìn trời, sau đó lộ nụ cười hở cái răng nanh bén nhọn. Thời đại này, là thời đại điên cuồng. Đã vậy, hãy để cho ma thú chúng ta cũng điên cuồng một phen đi. Từ cuộc đối thơi giữa trâu bạc như cự lông và con báo to lớn này có thể hiểu được. Bọn chúng là ma thú. Mục tiêu bọn chúng là thần cách nhân loại. Quan trọng hơn, bọn chúng chuẩn bị làm gì ở thú nhân đế quốc đây, nơi có Nguyệt Sư đang thống lĩnh? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 390 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 390 hổ tộc muốn độc lập Chỉ vài ngày nữa là mùng 8 tháng 8 Ô nhân đế quốc, Nguyệt sư ngẩng đầu nhìn lên trời. Ở bên cạnh tiểu hồ nữ hồ mỹ nhi ôm nhu ôm chặt cánh tay trái cậu. Mới đó đã là tháng 8 rồi. Nguyệt sư thở dài thời gian đúng là nhanh thật. Vâng đúng vậy, đã tháng 8 rồi. Tiểu hồ nữ cau cái muội đáp. Ngày mùng 8 tháng 8 Đối với toàn bộ người trên đại lục này mà nói thì là một ngày cực kỳ ý nghĩa. Tất cả những nghề nghiệp chiến đấu trên đại lục này bao gồm pháp sư, chiến sĩ, ma vũ sĩ đều xem trọng ngày tổ chức lễ hội ma khí hội này. Đối với tất cả những con người làm nghề chiến đấu thì cái gì là quan trọng nhất? Đương nhiên là thực lực của bản thân rồi. Thế giới này là một thế giới tôn sùng thực lực, thực lực vi tôn. Tất cả mọi người đều theo đuổi thực lực mạnh nhất, không ngừng cố gắng đề cao thực lực bản thân. Mà ngày mồng 8 tháng 8 này là ngày mà các chiến sĩ, pháp sư đều có cơ hội gia tăng được thực lực của mình thêm một tầm. Ma khí hội tổ chức 10 năm một lần vào ngày mồng 8 tháng 8 Với mục đích tập trung mọi người lại trao đổi kinh nghiệm chiến đấu Ở đại hội 10 năm một lần này Tất cả những chiến sĩ Ma pháp sư chỉ cần cấp 4 trở lên đều có thể báo danh tham gia Sau khi báo danh tham gia Mọi người có thể ở ma khí hội luận bàn trao đổi kinh nghiệm với nhau Hơn nữa chỉ có trong bầu không khí sôi động của đại hội này, một số cường giả có thể vui lòng hướng chí lên mà tuyền thụ lại một số kinh nghiệm trụ cột hay giải thích một số thắc mắc cho đa số người. Mà đáng nhắc đến nhất chính là trong đại hội tuyển chọn ra ba chiến sĩ mạnh nhất, ba pháp sư mạnh nhất và ba ma vũ mạnh nhất. Sau đó chính người này sẽ được đại hội trao tặng danh hiệu người mạnh nhất đại lục trong 10 năm Đối với những người có cuộc sống chiến đấu thì danh hiệu này vinh quang cỡ nào Không cần phải nói Chỉ cần danh hiệu người mạnh nhất đại lục cũng đủ khiến những cường giả ham lợi danh đánh nhau đến sức đầu mẻ trán rồi Cho nên ngày này là một cuộc cho hiển thị hàng đầy kịch tính Nói tóm lại, cái ma khí hội này được mọi người dân tại đại lục hoa thiết, hâm mộ giống như thế vận hội ở trên trái đất của cao lôi hoa vậy. Mà cũng vì tính chất hâm mộ cuồng nhiệt của đám người đối với ma khí hội cho nên cũng giống như trái đất, quốc gia nào cũng muốn có được tổ chức ở đất nước mình. Nhưng đáng tiếc ma khí hội không phải thứ mà một quốc gia có thể dễ dàng mà tổ chức được. Nếu muốn tổ chức thì quốc gia đó ít nhất phải có một cường giả thánh cấp áp trận. Hơn nữa, vào lúc tổ chức đại hội thì vị cường giả này phải ra mặt phát biểu, duy trì đại hội. Cứ như vậy, hầu như các đại hội ma khí hội đều bị những cường quốc như Quang Minh, Chiến Thần. Liên bang Pháp Vương luân phiên tổ chức. Chỉ mấy chục năm gần đây, chiến tranh giữa nhân loại đã ít đi nhiều. Cho nên, đã hình thành nên một số nước lớn bắt đầu cạnh tranh một số hạng mục cũng như việc đứng ra tổ chức ma khí hội này. Mà các siêu cường quốc thì lại muốn tổ chức tại đất nước mình. Do đó việc tranh chấp bây giờ rất là khó khăn. Khí thế trên bàn đàm phán rất là quyết liệt Còn hơn cuộc chiến giữa các cường giả thánh cấp Lấy phần đông các chiến sĩ Ma Pháp Sư thì việc tổ chức này hầu như do các quốc gia nhân loại đảm đương Tuy nhiên Năm nay lại có vẻ rất độc đáo Bởi vì ma khí hội lần này tổ chức tại đất nước thú nhân đế quốc vĩ môn Vài tháng trước Vị vô chân chính của tộc thú nhân Thái Thản sư tộc Nguyệt sư đã trở về. Hơn nữa còn mang theo Hoàng Kim sư tộc. Chân chính thống nhất đế quốc thú nhân. Trở thành đế quốc mỹ môn. Với sự trợ giúp từ bộ tộc Hoàng Kim sư tộc, năng lực chiến đấu vô cùng tận. Đã thống nhất được đế quốc thú nhân. Sau đó chen chân vào hàng ngũ các siêu cường quốc trên đại lục. Hơn nữa sau khi Hoàng Kim Sư tộc trở về, đã mang đến cho đế quốc Bỉ Mông 10 vị cường giả thánh cấp. Bằng tổng số cường giả thánh cấp trên đại lục. Cho nên, lần này đại hội ma khí hội không lọc vào tay đế quốc Bỉ Mông thì lọc vào tay ai? Mà thông qua việc tổ chức đại hội ma khí ở đế quốc Bỉ Mông, Đồng nghĩa với việc đã công nhận nền độc lập và pháp quyền của đế quốc Mỹ môn. Cuối cùng. Trải qua mấy ngàn năm bị chèn ép. Thú nhân trên đại lục đã có thể có ngày ngẫm cao đầu. Ứng ngực mà đi. Phải biết rằng. Trong cuộc chiến thần ma mấy ngàn năm trước. Vui của thú nhân là thái thản sư tộc biến mất. Bộ tộc Hoàng Kim Sư bị phong ấm. Mà ngay cả các vị thần của thú tộc đồng chí lực lượng chi thần tra lý cũng nằm trong phong ấm mà thở thang. Chỗ dựa lớn nhất của thú tộc bị mất đi. Hơn nữa, Trong mấy ngàn năm đó, Các tộc đều muốn mình làm người lãnh đạo. Ai cũng ham hố quyền lực trở thành vị vua của thú tộc. Dẫn đến nội chiến liên miên. Mất sự đoàn kết. Đây là điều khiến cho thú nhân bị các đế quốc khác chèn ép, không sao thở nổi. Nhưng bây giờ, Thái thản sư tộc Nguyệt sư đã trở về. Lại một lần nữa cấp cho Bỉ môn đế quốc một thời đại huy hoàng cho thú tộc trên đại lục. Chỉ là sự phất lên của đế quốc thú nhân quá nhanh chóng cho nên cũng khiến nhiều người e, e ngại và lo lắng. Đặc biệt là những cường quốc trước kia có một số động tác không thân mật cho lắm với đế quốc mới nổi lên này thì lại càng lo lắng e ngại hơn. Giống như cuộc thân mật vài tháng trước giữa đế quốc Mỹ môn và chiến thần đế quốc cũng liên minh lôi thần. Còn có những quốc gia cận kề đế quốc Mỹ môn nữa. Giống như quốc gia của những mang dân mang tộc và liên minh thương nghiệp của nhân loại. Đối với những quốc gia này, đế quốc bị mông quật khởi lại là một chuyện không hề tốt tí nào. Cho nên bọn họ dùng trăm phương ngàn kế để phá hư sự quật khởi của đế quốc thú nhân. Phá đi nền độc lập. Thống nhất của đế quốc thú nhân một lần nữa. Nhưng mà muốn ngăn cản sự thống nhất của đế quốc bị mông bằng thực lực võ lực thì đúng là không ổn chút nào. Bởi vì. Ngay giờ đây, vũ lực quân sự của đế quốc thú nhân bị môn này mạnh nhất trên đại lục này. Những cái khác không cần nói đến. Chỉ cần nói đến 10 vị cường giả thánh cấp đến từ bộ tộc Hoàng Kim Sư là hiểu đạo ở đâu rồi. Hơn nữa 10 vị cường giả ma vũ song tu thi khỏi nói mà vị vui của thú tộc này lại mà một vị long kỵ sĩ. Đã vậy lại có đến ngàn chiến sĩ ma vũ song tu hoàng kim sư tộc nữa. Thực lực như vậy ai dám đứng lên hò hét nào? Ai? Mười vị cường giả thánh cấp chỉ cần ra uy một phát thì một cái quốc gia tầm trung có thể a lê hết làm nghẹn cây cầu qua sông Lại Hà bây giờ. Một đứa ngốc cũng biết dùng vũ lực đối phó với đế quốc Mỹ môn bây giờ chẳng thà cầm cục đá đập vào đầu mình cho rồi. Cho nên không thể dùng biện pháp cứng rắn được. Mà cứng không được thì dùng mềm thôi. Nhân loại, điểm mạnh nhất chính là trí khôn. Trí khôn của ta đây. Đó là suy nghĩ của nhân loại, do đó không cần sức trâu sức bò, cái anh cần là bộ ớt. Trải qua vàng bạc, biện pháp tốt nhất của các quốc gia chính là chi để trị sử dụng một thức phân hóa nội bộ, làm tê liệt đế quốc bỉ môn từ bên trong. Mà đối với biện pháp này, các quốc gia nhân loại đều gật gù, bởi đế quốc thú nhân bỉ môn này đa sắc tột. Không, chính xác là đa tột. Sự đa dạng về chủng tộc cũng là ưu điểm của đế quốc Mỹ mông, song đó cũng là một khuyết điểm trí mạng. Nó có thể mang đến những nhân tài đa dạng song cũng vì những tập tục, tập quán khác nhau mà dẫn đến sự chia rẽ đoàn kết giữa các anh tài này. Vì thế các quốc gia nhân loại sử dụng trăm phương ngàn kế nhằm phân liệt đế quốc thú nhân ra, đó là đạo lý chi để trị. Cuối cùng con người đã tìm được một đối tượng rất tốt cho công việc chi để trị này vị vua khác của muôn thú hổ tộc. Càng đến gần ngày đại hội. Bầu không khí càng lúc càng nhộn nhịp. Người dân thú tộc hăng say công tác chuẩn bị. Cảnh vật càng lúc càng phong phú. Hấp dẫn. Thủ đô của thú tộc Lai Nhân Thành bên trong hoàng cung. Nguyệt sư chống cầm trên gương mặt thể hiện vẽ thành thục trước tuổi. Chỉ mấy tháng bị ma luyện, vị vui của chúng ta đã bỏ đi được tính cách trẻ con và có thêm phần khí thế hoàn quyền. Hoàn cảnh có thể thay đổi con người. Hoàn cảnh ác liệt có thể hủy diệt đi một số quan niệm nhân sinh tốt đẹp. Mặt khác có thể hình thành một số quan niệm nhân sinh khác. Mà dưới áp lực duy trì cả một đế quốc to lớn này, Nguyệt Sư cũng trở nên thành thuộc hơn. Lúc này, trước mặt Nguyệt Sư là một quyển trục ma pháp làm bằng gia ma thú cao cấp. Đó là một văn kiện đến từ bộ tộc hổ tộc. Mà ngồi hai bên Nguyệt Sư thì đầy sắc thị tộc khác nhau. Nào là lão hồ ly của quân đoàn ba cũng chiến đấu với Nguyệt Sư. Lão Hồ Ly này thật sự có tài năng làm người khác mơ tưởng, bây giờ tài chính của đế quốc đều do một tay lão điều phối. Ngồi cạnh nữa là 10 vị cường giả thánh cấp hoàng kim sư tộc, sau đó là những vị tộc trưởng của các bộ tộc khác. Cái này là lá thư đến từ những hổ nhân. Khó miệng Nguyệt sư nhắc lên một đường con khẽ. Lão Hồ Ly Mau đọc xem trên thư đó ghi gì vậy một gã đến từ quân đoàn ba châu tột lớn tiếng hỏi Lão hồ ly cầm quyển trục gia thú này nửa ngày Sau đó đó ngẫm đầu nên nói sáu chữ hổ tột nói muốn độc lập Muốn độc lập ha ha Nguyệt sư nhận lấy quyển trục trên tay lão hồ ly Tay hắn phúc phe lên da của quyển trục này Ông hiểm cười nói vào thời điểm công bố sự thống nhất của đế quốc Mỹ môn. Vào lúc chuẩn bị cử hành đại hội ma khí hội 10 năm một lần tại đế quốc Mỹ môn. Vào lúc mọi người trên toàn thế giới nhìn vào đế quốc chúng ta. Hổ Tộc nói, họ muốn độc lập. Ha ha, bọn họ chọn thời gian thật tốt. Ha ha, mẹ cái thằng khốn Mấy thằng hổ tộc ngu như con bò đó muốn làm xấu mặt chúng ta à. Đế quốc bị môn chúng ta thật vất vả mới thống nhất lần đầu tiên đoạt được tư cách tổ chức ma khí hội nữa. Bây giờ ánh mắt toàn đại lục đều nhìn về đế quốc thú nhân bỉ môn chúng ta, mẹ nó. Điện hạ, sự mất mặt này chúng ta chịu không nổi. Thịnh điện hạ chấp thuận cho ta. Lão trâu ta sẽ mang theo 20 vạn tinh binh, chém chết cha cái đồ hổ ngu như trâu. Cùng chiến đấu với Nguyệt Sư, lão trâu quân đoàn ba đứng dậy vỗ ngực nói. Cho dù là lỗ mãn như lão trâu cũng hiểu ý của hổ tộc. Xem ra hổ tộc muốn làm cho đế quốc thú nhân mất mặt trước người trong thiên hạ rồi. Điện hạ, vạn vạn không thể như vậy. Ta cho rằng suốt binh đối phó với hổ tộc lúc này cực kỳ không ổn. Ngồi ở một bên. Tộc trưởng Hồ Ly đứng lên can ngăn nguyệt sư trâu tướng quân vừa rồi nói cũng đúng. Ánh mắt mọi người đang nhìn chầm chầm vào chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta suốt binh đối phó với bọn người hổ tộc. Chẳng phải làm trò chê cười cho mọi người trên đại lục đối với chúng ta sao người hổ tộc. Thủ đoạn thật sâu. Rất hay. Hắn chọn đúng ngày công bố độc lập khiến chúng ta không thể nào ra tay được. Ngồi ở bên cạnh Nguyệt Sư Tiểu Hồ Ly Hồ Mị Nhi cười khổ một tiếng chính cái đuôi phía sau ngọ ngụy. Lúc này nàng đang ở trong trạng thái nhân cách thứ hai cử vĩ Hồ Ly Hồ Mị Nhi. Nhất thời tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặt. Chỉ có khó miệng của Nguyệt Sư vẫn lộ ra vẻ miệng cười trống tỉnh. Lão Hồ Ly! Phiền ngươi đi liên hệ một chút với tổ chức lôi của cha ta ở trong đế quốc thú nhân. Nói với bọn họ là ta cần tất cả tư liệu liên quan về hổ tộc Nguyệt Sư ngẫm đầu. Cười nói độc lập. Ha ha! Các bạn đang nghe truyện tại truyện 391 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 391 tài quyết phẫn nộ hay cho một cái hỗ tục nhằm ngay ngày độc lập làm loạn. Hổ mảnh, lão già nhà người cuối cùng cũng không nhịn được. Khó miệng của Nguyệt Sư vẫn lộ ra nụ cười trấn tĩnh như trước. Nụ cười của cậu khiến người ta nhìn vào rất là tin tưởng an tâm. Nụ cười có vẻ mọi chuyện chỉ là chuyện nhỏ Cái này có lẽ cũng là khí chất cơ bản của vua Sao? Tiểu đội trưởng Ngươi cần tất cả các tư liệu liên quan đến hỗ tục sao lão Hồ Ly nghi hoặc hỏi Là một người có tài về phương diện tài chính Làm việc gì lão cũng đáng đo cân nhắc kỹ lưỡng Mà lúc này Lão không biết Nguyệt Sư cần tư liệu về Hổ tộc để làm gì? Ha ha, đúng vậy ta cần tất cả. Trong mắt Nguyệt Sư lộ ra sự sắc bén vào lúc mấu chốt thế này, Hổ tộc muốn độc lập. Ai có thể chứng minh Hổ tộc sẽ không làm loạn buổi lễ của chúng ta? Cho nên ta muốn tất cả. Quan trọng nhất gần đây bọn họ tiếp xúc với ai? Ta muốn nhìn xem. Rốt cuộc là ai đứng đằng sau lưng hổ tộc hiểu rồi. Lão Hồ Ly cười ha ha, gật đầu nói việc này cứ để cho ta. Còn có, Lão Trâu. Ngươi đi chuẩn bị một đội chiến sĩ tinh nhuệ, sau đó mang thêm một ngàn chiến sĩ hoàng kim sư tộc. Sau đó bí mật núp cạnh phụ cận hổ tộc. Nguyệt sư lộ ra răng nanh ngọn hoác, đáy mặt lộ hàng ý. Tôn mệnh, đội trưởng lão trâu của ngư Tộc đứng lên, nắm chặt tay. Bọn họ vẫn còn thói quen từ quân đoàn ba gọi Nguyệt sư là đội trưởng. Chuẩn bị xong mọi thứ, chúng ta sẽ chờ Nguyệt sư đứng lên đợi đến lúc chúng bày trò kịch tính thì. Lúc này ta sẽ không nương tay một lần nữa. Ta tuyệt đối không cho phép kẻ nào muốn chia rẽ nội bộ nước của ta. Tuyệt đối. Không cho phép lúc này. Tại sao nhà của Cao Lôi Hoa? Cao Lôi Hoa nhìn chầm chầm Lucifer nói gì? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Bé Rudolfo là là đại ca ngươi. Ngươi xác định cái này, cái này. Lucifer gãi gãi đầu thập phần ngượng ngùng. Dù sao hắn cũng là một người đàn ông to lớn. Mà bé Rudolfur chỉ là một đứa nhỏ mới tập nói ta chỉ nói. Nếu tính đúng thì nó là đại ca ta. Nhưng cũng có thể nói là không phải. Ai, phải giải thích làm sao cho ngươi hiểu đây. Lucifer gãi gãi đầu nói thế này đi, Rudolfur có thể là anh của ta chuyển sinh chuyển sinh. Có phải loại chuyển sinh mà vẫn còn giữ được trí nhớ không? Cao lôi hoa vừa nghe đến từ chuyển sinh thì khẩn trương hẳn lên Nếu Rudolfo còn trí nhớ, lão Cao có lên cắt tiểu của tháng nhóc này không? Phải biết rằng tỉnh tâm lúc nào cũng ôm lấy thằng nhỏ này Ui, nếu có trí nhớ thì tốt quá Chuyển sinh là đem lực lượng của mình cùng thần cách thông qua phương pháp chuyển sinh truyền vào cơ thể một đứa bé sơ sinh. Như thế nào có ký nhớ được Lucifer nghi hoặc nhìn lão cao cho nên ta nói. Rudolfo là người kế thừa thần cách và lực lượng của đại ca ta. Có thể xem là đại ca ta nhưng cũng không phải là đại ca ta. Hè hè thế thì tốt. Lão cao liền cười. Chỉ cần không phải cái loại linh hồn chuyển sinh thì tốt rồi, Cao Lôi Hoa cũng yên tâm. Sát đinh Lucifer không gây bất lợi với người nhà mình, Cao Lôi Hoa cùng Lucifer đi vào đại sản. Ủa? Saga vừa vào đại sản, Cao Lôi Hoa liền phát hiện con trai lớn nhất đang ngồi cạnh cửa sổ ngơ ngác nhìn trời. Mà biết lệ ti ngồi cạnh nó cũng ngẩn người. Làm sao vậy? Saga cao lôi hoa đi đến sau Saga, hỏi Không có việc gì đâu ba, vừa tỉnh ngủ, ngồi cạnh của sổ một lát cho tỉnh người mà thôi Saga quay đầu Nhìn thấy cao lôi hoa liền cười hì hì nói đúng rồi Lão ba Ba nói đưa con về sau đó sẽ dẫn con đi gặp một người quan trọng mà Người đó là ai vậy à? Ha ha Chêng đi phơ à nước sân. Mẹ đẻ của con. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại Cao Lôi Hoa nói. Mẹ đẻ của con. Lão ba, ba chắc chắc chứ Saga ngẫm đầu nhìn Cao Lôi Hoa. Đúng vậy, là mẹ đẻ của con. Cao Lôi Hoa cười nói. Quả nhiên, hình như tất cả bọn con đều không do mẹ tỉnh tâm sinh ra. Saga cười khổ. Ba, khi nào ba dẫn con đi gặp bà ấy? Saga hỏi, đối với Saga mà nói, một người mẹ chưa bao giờ gặp mặt không quá trọng yếu. Trong lòng Saga, chỉ có tĩnh tâm mới là người mẹ chân chính thôi. Ngày mai đi, ngày mai ta mang con đi, thế nào cao lôi hoa hỏi? Ngày mai Saga cúi đầu suy nghĩ nửa ngày ba nè. Có thể đưa con đi bây giờ không Saga ngẫm đầu nhìn Cao Lôi Hoa. Dù sao giờ cũng không có chuyện gì, chi bằng đi luôn bây giờ. Được rồi, giờ đi cũng được. Cao Lôi Hoa nghĩ, gật đầu. Giao mọi việc trong nhà cho ca đức cùng với Lucifer. Cao Lôi Hoa mang Saga cùng biết lệ ti đi. Hoàng Kim Ly me cầu cầu đứng trên vai cao lôi hoa trận chiến mấy ngày trước đã vắt kiệt sức nó. Từ quan minh đế quốc nhằm thẳng hướng lôi thần điện. Cách thành thần ân tầm 50 dặm. Đi trên con đường dẫn đến lôi thần điện. 3. Người nói mẹ con có giống mẹ tĩnh tâm không dọc đường đi. Saga nói như rải đạn làm đầu cao lôi hoa âm âm liên tục. Ha <cười> ha, có. Cao lôi hoa gật đầu. Bà ấy có xinh đẹp như mẹ tỉnh tâm không xa ga hỏi. Có cao lôi hoa gật đầu theo mấy mốt Rốt cuộc. Mang xa ga cùng biết lệ ti quẹo trái quẹo phải một hồi. Cao lôi hoa đi tới cửa vào lôi thần điện hai cột đá bị sương mù che mờ. Trong sương mù, hai cột đá càng có vẻ huyền bí đứng lại người nào một cô nàng mang trường cung bước ra chặn ba người cao lôi hoa là ta cao lôi hoa nhận ra cô nàng mang cung đã từng chặn mình lần đầu đến thần điện này sương mù quá dày cao lôi hoa vung tay lên một lớp hồ quan mỏng chiếu lên sương mù nhất thời sương mù nhanh chóng tan ra. Mà cô nàng cầm cung cũng nhanh chóng nhận ra cao lôi hoa là ngươi. Phía sau ngươi là cô gái chỉ Saga cùng biết lệ ti phía sau cao lôi hoa hỏi. Bọn họ là người mà Jennifer sơn muốn ta mang đến. Cô nói bọn họ là ai? Cao lôi hoa cười nói. a Người mà thần muốn mang đến. Chẳng lẽ là hiển nhiên đoán được thân phận của Saga? Cô gái lập tức nói cao lôi hoa tiên sinh. Thần đã đợi từ lâu. Thỉnh ngài nhanh chóng mang con thần đi gặp nàng một lần đi, lâu hơn một chút sợ nàng không còn cơ hội gặp mặt con mình. Nói tới đây trong mắt cô nàng lón ra một tia ảm đạm. Có ý gì cao lôi hoa khẽ cao mày, nói. Thân thể của thần hình như càng ngày càng không ẩn. Cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ. Chỉ là thường nghe lão hiến tế nhắc qua thôi. Cô gái đeo lại cung lên lưng nói. Là một thần vệ cô nàng cũng nghe được một số tin tức về thân thể của thần. Các người theo ta vào đi. Cô gái bước vào giữa hai cột đá. Sau đó cơ thể nàng biến mất trước mặt Saga và Bích Lệ Ti. Hả? Biến mất chuyện gì vậy Saga kinh ngạc nhìn hai cột đá Ha ha cao lôi hoa vỗ vả vai Saga Một tay đẩy Saga đi vào Rồi giải thích cho cậu hiểu đây là một loại giống như ma pháp truyền tống Chỉ cần bước vào cột đá Có thể đi tiếp tới nơi truyền tống Thông qua truyền tống cao lôi hoa Saga cùng bích lệ ti tiến vào bên trong lôi thần điện Ú, uh, thật lớn ga tiến vào, nhìn thấy thần điện rộng lớn không khỏi cảm tháng một tiếng. Tuy chỗ ở của cậu là quan minh thần điện cũng không nhỏ, nhưng so với lôi thần điện thì kém xa. Ông lúc cao lôi hoa vừa bước vào lôi thần điện, Tài Quyết trên lưng hắn đột nhiên phát ra một trận kiếm linh. Làm sao vậy? Tài Quyết tay phải cao lôi hoa vừa động Tài Quyết bắn ra. Xuất hiện trên tay cao lôi hoa. Âm thân kiếm không ngừng chạy lệnh. Hình như muốn nói gì đó với cao lôi hoa. Mà nữ cung thủ đứng trước mặt cao lôi hoa thì ngẩn người nhìn xung quanh. Không! điệp văn, Phượng Nhi. Ngơ ngẩn, nữ tiện thủ chạy vội tới cột đá quỳ xuống. Dưới đó là thi thể của một nam một nữ đang nằm trên mặt đất. Trên thi thể đều bị dính một nhát vào cổ, xem ra cả hai chết đều do kiếm đâm vào cổ. Cao lôi hoa đi lại gần cuối xuống đưa tay sờ vết máu. Vết máu đã khô, xem ra hai người họ đã chết lâu. Dựa vào vết máu, có lẽ cả hai đã chết vài ngày rồi. Xem ra đã chết vài ngày. Cao lôi hoa đứng lên. Là ai làm? Phượng Nhi. Nói cho ta biết ai là người giết các ngươi Mắt nữ tiện thủ đỏ hồng ôm một cổ thi thể nữ nhân trong tay Nàng cùng 11 người khác cùng lớn lên trong thần điện này 12 người trẻ tuổi tình như thủ tốt Nàng ngồi chồm hổm trước mặt hai cổ thi thể rống lên Đi, đi theo ta cao lôi hoa quát khẽ một tiếng Mạnh mẽ kéo nữ tiện thủ đang ngồi xổm, Mang theo hai đứa nhỏ đi vào bên trong thần điện Dọc đường đi Cao lôi hoa liên tục phát hiện Tám cổ thi thể Bốn nam bốn nữ Cộng với hai cổ thi thể Thì mười hai thủ vệ lôi thần điện Chỉ có nữ thủ tiễn này Và một người con trai thủ hộ nữa thôi Hơn nữa Từ trên thi thể Có thể nhận thấy bọn họ bị giết Cách đây mấy ngày trước Ông tài quyết rung động Càng lúc càng kịch liệt Lúc này, Cao Lôi Hoa rõ ràng cảm giác được tâm tình của Tài Quyết. Đây là một cổ cảm giác phẫn nộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 392 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 392 cuộc chiến trinh đảo không trung âm Tài Quyết càng lúc càng rung mạnh. Cao Lôi Hoa cúi đầu nhìn Tài Quyết lúc này lão cao đã cảm nhận được cảm xúc mà tài quyết truyền vào mình nó đang phẫn nộ từ lúc nhận là chủ nhân của nó đến giờ đây là lần đầu tiên cao lôi hoa cảm thấy tài quyết giận dữ như vậy thần binh có linh tính mà tài quyết trong tay cao lôi hoa lại là thần binh do chính sáng thế thần tạo ra tất nhiên nó cũng có linh hồn của mình khi đi vào điện lôi thần Nó đã cảm thấy khí tức chủ nhân của mình Jennifer A. Nixon. Đồng thời cũng cảm thấy được khí tức của Jennifer A. Nixon rất là hỗn loạn. Hơn nữa pháp lực Jennifer A. Nixon đã yếu đi rất nhiều. Do cảm thấy chủ nhân trước của mình gặp nguy hiểm nên tài quyết mới phẫn nộ. Cao lôi hoa dơ tài quyết lên trên ngực mình. Tay trái nhẹ nhàng vuốt phe lên thân kiếm. Một cổ thần lực nhu hòa truyền qua tài quyết. Trấn an cơn phẫn nộ của nó. Ôm dưới sự an ủi của cao lôi hoa tài quyết rung động một chút rồi dừng hẳn. Sau khi im lặng một chút tài quyết lại nhắn cho cao lôi hoa một cảm giác khác. Lần này cảm giác truyền đến là khẩn trương. Khẩn trương do tình cảnh hiện tại của chủ trước của mình Cảm giác được chủ nhân đang gặp nguy hiểm Tài quyết vội vàng muốn đến bên chủ nhân trước Nhưng bây giờ nó là binh khí của Cao Lôi Hoa Cho nên nó mới thỉnh cầu Cao Lôi Hoa Cầu xin Cao Lôi Hoa cho nó tạm thời trở lại bên người chủ cũ để giúp đỡ Tốt lắm ta biết ý ngươi, ngươi có thể đi Cao Lôi Hoa cười gật đầu, dơ tài quyết lên, ném nó lên không trung. Ném tài quyết lên không xong, Cao Lôi Hoa mở nhẫn không gian lấy thần phạt chỉ trượng ra phục luôn. Vụt thần phạt chi trượng hóa thành một đạo kim quang phóng lên cao. Hiển nhiên, thần phạt chi trượng cũng cảm giác được tình cảnh hiện giờ của chủ cũ. Giữa không trung tài quyết cảm giác được thần phạt đi ra liền hương phấn phát ra kiếm minh. Hai thanh tuyệt thế thần binh tạo thành một trận cộng minh. Ngay sau đó hai thanh tuyệt thế thần binh phá vỡ hư không, biến mất vào hư không. Hô nhìn tài quyết và thần phạt rời đi, cao lôi hoa mỉm cười. Cao lôi hoa tiên sinh, chúng ta cũng nhanh đi đến đó. Ta cảm giác được khí tức của thần ngày càng yếu, chúng ta không có thời gian. Nữ tiễn thủ nhìn tài quyết cùng thần phạt tiêu thất, vội vàng nói với cao lôi hoa. Thần càng ngày càng yếu, nữ tiễn thủ ước gì lập tức xuất hiện trước mặt thần. Được rồi. Đi tê. Hơn. Ôi. Đi. A. Ôi. Lôi hoa gật gật đầu. Tùy tay kết cái thủ ấm quá một tiếng. Lĩnh vực tốc độ một vòng tròn ánh sáng màu đen từ cao lôi hoa tỏa ra bao quanh ba người sa ga. Nhờ lĩnh vực tốc độ tốc độ của ba người sa ga tăng lên một cách rõ rệt. Chạy theo sát cao lôi hoa hướng tới đảo không trung phía trên. Vốn cao lôi hoa đã nắm giữ pháp tắc không gian. Có thể lợi dụng truyền tống để mà mang người đi theo đến nơi cần đến. Đáng tiếc là pháp tắc không gian cao lôi hoa sử dụng chưa được thuần thuộc. Giống như lần trước muốn đến quang minh đế quốc ai dè lại truyền tống đến đế quốc băng tuyết. Cho nên, lão cao lần này vẫn lấy phương tiện chủ đạo của mình, lĩnh vực tốc độ. Đúng rồi cô nương, cô tên là gì? Cao lôi hoa vừa chạy vừa hỏi tên nữ tiễn thủ. Ta, ta gọi là Lam Tị, một trong 12 thủ vệ của lôi thần điện. Nữ tiễn thủ đáp, mấy ngày nay cô đều trông coi ở cửa vào lôi thần điện sao Cao lôi hoa tiếp tục hỏi. Vâng, bốn ngày trước là đến phiên trực cửa truyền tống của ta, từ lúc đó đến hôm nay ta vẫn trực ở đó. Nói tới đây trong lòng nữ tiện thủ lam tị lại cảm thấy thốn khổ. Thân là một trong 12 thủ vệ của lôi thần điện. Nhiệm vụ của các nàng là cam đoan không cho kẻ nào từ trong cột truyền tống đi vào trong lôi thần điện. 12 thần vệ cứ mỗi tuần lại thay phiên nhau một lần. Trong 7 ngày này các nàng không ai được rời khỏi vị trí đó dù nửa bước. 4 ngày trước Lúc nàng đi đổi ca gác Thì mọi thứ trong lôi thần điện vẫn bình thường Mọi người ai cũng bình yên vô sự Nhưng không ngờ bốn ngày sau Mọi thứ bên trong điện lại thế này Vừa rồi ta có xem qua những cổ thi thể này Cao lôi hoa nhẹ giọng nói Những thi thể này đã chết vài ngày rồi Ta cũng xem qua Máu của họ tất cả đã khô lại Nữ tiễn thủ nghiến chặt răng Những ngón tay của nàng nắm cự cung chặt đến nổi thành trắng bệt Cho nên ta muốn hỏi một chút Cả bốn ngày nay có ai đi vào bên trong lôi thần điện qua cửa truyền tốn không cao lôi hoa nhẹ giọng hỏi Lấy danh nghĩa lôi thần ta dám cam đoan không một ai đi vào bên trong lôi thần điện tử của truyền tốn. Lam tị nói tuyệt đối không có ai đi vào từ của đó ư, nói như vậy. Cao lôi hoa gật dơn, dơn, quy, quy, A u, Bương. Vừa định hỏi thêm mấy câu nữa nhưng cũng không hỏi nữa. Nhanh chóng đi tới đảo không trung. Nếu thật sự như lời nói của Lam tị, Cả bốn ngày nay không ai đi vào cư truyền tống. Như vậy có nghĩa hung thủ là người bên trong lôi thần điện. Nghĩ vậy, khóng miệng cao lôi hoa hơi nhếch lên. Ước chừng đi qua sáu toàn đại điện. Nhóm người cao lôi hoa đã nhìn thấy thi thể của người thứ 11 bị giết hại bên trong lôi thần điện. Nằm gục dưới tượng thần ở tòa thần điện thứ 6. Người đó không động đậy không biết sống chết Trưởng lão là trưởng lão lam lị nhìn đến ông lão nằm gục dưới chân tượng thần thì hô to rồi chạy đến đó ngay Ông lão nằm trên mặt đất là trưởng lão lôi thần điện Cũng là vị cường giả thánh cấp mang cao lôi hoa đi lên hòn đảo trên không Lúc này một chiếc truy thủ chói mắt đang cắm trên ngực lão Từ trên truy thủ này cao lôi hoa cảm thấy một cổ thần lực mỏng manh. Tuy cổ thần lực này không hề mạnh nhưng đủ để lấy đi tính mạng một vị trưởng lão thánh cấp. Lam tị cô cô đến đây. Trưởng lão hơi hơi mở mắt nhìn Lam tị. Sau đó, lão giống như hồi quan phản chiếu giải du ngồi dậy. Nhìn cô cung thủ Lam tị này. Rồi nhìn bóng người sau lưng cô. Lôi, lôi thần cao lôi hoa đại nhân vị trưởng lão vừa nhìn thấy cao lôi hoa thì liền kích động hẳn lên kêu to. Khủ khủ nhưng vừa kích động, lão liền ho liên tục. Lão đã sắp chết nên không thể kích động quá mức. Trưởng lão, trưởng lão nữ tiện thủ lam tỷ kích động kêu lên tay nàng gắt gao cầm lấy tay trưởng lão. Thời gian của ta đã không còn nhiều nữa. Trưởng lão cười khổ một tiếng, một cơn kiếp động vừa rồi đã khiến lão gần với tử thần hơn một chút. Đảo không trung, thần cứu nàng. Đôi mắt của trưởng lão dần nhắm lại mau đi, giúp thần vân trưởng lão. Lam tị mạnh mẽ gạt nước mắt, tay nàng cầm cự cung. Còn có y y tư đặc. Vị trưởng lão cố gắng nói thêm một câu gì, nhưng tiếng rên rỉ lẫn hơi thở không trọn lúc cuối làm ngẹn lời. Nói chưa hết, vị trưởng lão đã nhắm mắt xuôi tay. Trưởng lão, ngươi nói y tư đặc làm sao vậy? Hắn làm sao vậy? Trưởng lão, trưởng lão lam tỵ kêu to, cố lung lay thân thể của trưởng lão chi tiết câu nói cuối cùng trưởng lão chưa kịp nói hết thì đã ra đi có thể ông ấy đã ra đi rồi đừng lay ông ấy nữa cao lôi hoa nhẹ nhàng vỗ vai lam thi oanh oanh đúng lúc này một cổ lôi điện ở trong điện lôi thần truyền ra trong lòng cao lôi hoa căng thẳng thực nhẹ giống như có gì đó ngăn cản mình là kết dưới Hèn chi không sao cảm thấy có đánh nhau ở đây thì ra là có kết giới. Không có thời gian, chúng ta đi mau. Cao lôi hoa nhanh chóng kéo Lam tị mang theo ga cùng biết lệ ti chạy như điên. Đi qua tòa thần điện thứ 10, đoàn người rốt cục cũng đến dưới đảo không trung. Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy đảo không trung phía trên. Mà đối phương bày ra kết giới cũng ngay chỗ này. Đưa mắt nhìn cả mấy chục thước bị đối phương bày ra các kết giới to nhỏ che kín mít. Cái này cũng được sao cao lôi hoa nhìn rừng kết giới mà cảm thấy ngạn ngào. Chỉ mấy chục thước mà có hơn 10 tầng kết giới làm kiểu đó thì đúng là nửa bước cũng khó mà đi. Lúc này cao lôi hoa hy vọng mình có thể sử dụng thành thuộc pháp tắc không gian. Nếu năm vững pháp tắc không gian thì không cần phải vất vả mạng mọi người chạy đến đây hộp xì dầu như vậy. Làm cái truyền tống đến nơi cho rồi. Lão ba kết giới nhiều quá thế này làm sao đi qua. Ở một bên ga gõ lên kết giới sau đó nói. Ha <cười> ha. Yên tâm đi, có lão ba ta ở đây sợ gì mấy tầm kết giới? Chỉ bằng mấy cái kết giới rác rưỡi này mà muốn ngăn ta sao cao lôi hoa cười ha ha, siết chặt nắm đấm đưa ra sau. Sau đó, một trọng quyền đấm thẳng vào các tầm kết giới. Phiếu trên đảo không trung. Bên trong cột phong ấm, sắc mặt của Giang Ni A nít sơn trắng bệt. Đã ba ngày rồi. Jennifer A. Nixon cười khổ một tiếng, nhìn ba con cự thú trước cột phong ấm. Ở trong không trung, có một cự xà được gió lúc cuốn quanh bay lơ lửng. Mà trên mặt đất có một con gấu màu vàng nâu cùng một cây yêu rất to lớn. Siêu dài ma thú phong sạc, đại địa chi hùng cùng với sâm lâm thủ yêu. Nhưng làm cho mọi người bất ngờ là cả ba ma thú đều đã nắm giữ được pháp tắc và có thần cách cho bản thân rồi. Mà khiến Jennifer Anipson cảm thấy bất an hơn là người trung niên ngồi một chỗ trong một góc đảo không trung. Từ khí tức có thể đoán đây cũng là một ma thú. Nhưng Jennifer Anipson vẫn chưa nhìn thấy được thực lực nông sâu của gã. Lúc xoáy Đất đá và dây rừng không ngừng công kiếp pha phía Jennifer A. Nixon. Tình huống như vậy đã rằng co 3 ngày rồi. Ánh mắt Jennifer A. Nixon lộ ra một tia mệt mỏi. Vốn thần lực của nàng đã không còn lại bao nhiêu. Hơn nữa nàng lại bị phong ấm tại cột phong ấm khả năng vận dụng thần lực lại yếu đến mức đáng thương. Trận chiến đấu này đánh tới lúc này. Đã không còn có hy vọng. Ha ha. Lôi thần. Lực lượng của người đã giảm sút nhiều rồi đại địa chi hùng cùng tiếu. Tay phải tung trưởng về phía Jennifer A. Nixon. Từ trưởng này. Vô số đất đá bay về phía Jennifer A. Nước Sơn. Hả Jennifer A. Nixon hít một hơi thật sâu. Khẽ kêu một tiếng. Một đạo lôi quang màu đen trống rỗng sinh ra, vắng thẳng đến đại địa Chi Hùng. Bạn đang đọc chuyện được cốt vi tại ngay lúc lôi quang sắp vắng tới đại địa Chi Hùng. Một đạo lôi điện màu đen chật xuất hiện đỡ cho đại địa Chi Hùng một đòn này. Khắc khắc. Ta xem nàng đã mệt lắm rồi. Bây giờ thượng lơn. u Vinh. Quy. Quy, cơn, của nàng đã yếu hơn rất nhiều so với lúc đầu. T sơn, A mơ, lâm Thụ yêu cười như gã say nói phong sạc chuẩn bị tốt đi. Chúng ta sẽ bắt bà cô này, sau đó đoạt lấy thần cách của nàng. Khạp khạp thần cách thượng cổ lôi thần, chỉ nghĩ đến là đã khiến người ta lên tiên rồi, ha ha khè khè. Trên không trung phong xà phát ra tiếng kêu tê tê, dẫn đầu tấn công về cột phong ấm. Thân thể khổng lồ của phong xà trực tiếp cuốt vào cột đá phong ấm. Bút một tiếng nổ vang lên, thân thể phong xà văng ra, cả hòn đảo rung rinh theo cú thúc đó. Nhưng mà cú va chạm của phong xà vẫn không làm cho phong ấm bị một chút thương tổn nào. Bởi vì phong xà không có đụng vào phong ấm. Ở giữa không trung, một thanh kiếm một thanh trượng, hai thanh tuyệt thế thần binh giao nhau hiện lên ở không trung. Đỡ lấy cú hút của phong xà. Mà tiếng nổ vang vừa rồi, là do phong xà va chạm trúng hai thanh tuyệt thế thần binh. Tài quyết! Thần Phạt ở trong phong Ấn. Jennifer A. Nixon thấy hai thanh thần binh quen thuộc thì kinh ngạc thốt lên tài quý cùng thần phạt ở trong này Chẳng lẽ là Jennifer A. Nixon nhất thời nhớ tới chủ nhân bây giờ của tài quý cùng thần phạt một nam nhân đầu bạc cao lôi hoa Ồ! Hai binh khí thật tốt lúc này Người đàn ông ngồi im lặng một góc đột nhiên ngẩn đầu lên Ánh mắt lý nhìn chầm chầm vào hai thanh tuyệt thế thần binh trên cao. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn xuống thanh trường kiếm của hắn được xưng là thần khí. Không chút do dự. Hắn ném luôn trường kiếm trong tay mình xuống đất. Sau đó nhìn chầm chầm tài quyết cùng thần phạt trên không. Trong mắt hắn tràn ngập sự tham lam. Chỉ có tuyệt thế thần binh như vậy mới xứng là thần khí, là binh khí hoàng mới nhất của hắn. Trong lòng hắn nghĩ thế. Lôi thần gian đi A sơn. Thần cách cùng hai thanh thần binh này của cô. Ta thương thiên cự lan ma nhân. Sẽ nhận khó miệng hắn lộ ra cặp nanh sói. Phát ra một trận cuồng tiếu. Muốn tài quyết cùng thần phạt Jennifer A. Nước Sơn cười lạnh một tiếng vậy dựa vào bản lĩnh của ngươi tới bắt đi. Lĩnh vực tài quyết Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 393 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 393 Cảnh giới thần vương, ai dám so găng phần một muốn tài quyết cùng thần phạt. Jennifer A. Nước Sơn cười lạnh một tiếng cống ngon thì cứ dơ. Ồ! Jennifer A. Nước Sơn vừa nói. Tài quyết cùng thần phạt chậm rãi xoay tròn trước người Jennifer A. Nước Sơn đồng thời. Jennifer A. Nixon còn cảm thấy tài quyết không ngừng truyền những luồng lôi thần lực tinh thuần nhất. Cổ thần lực tinh thuần này nhanh chóng bổ sung cho chỗ thần lực mà Jennifer A. Nixon bị tiêu hao ba ngày nay hơn nữa. Ngoại trừ cổ thần lực tinh thuần đó, mà lưu lượng cũng như lượng giữ trữ của tài quyết cũng làm cho nàng cảm thấy giật mình. Bởi vì bên trong luồng thần lực đó, Jennifer A. Nước Sơn còn cảm thấy lực lượng mà chúng thần sợ hãi thiên kiếp. Trời ạ, tài quyết chi nhận đi theo gã đó có mấy tháng thôi, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì vậy? Jennifer A. Nước Sơn thầm giật mình. Tài quyết đi theo cao lôi hoa mấy tháng qua đã trải qua mấy trạng thiên kiếp. Hiện tại bên năng lượng tồn trữ bên trong nó người khác không thể tưởng tượng nổi. Nói trắng ra thì tài quyết đã hấp thu và lưu trữ một bộ phần nhỏ lực lượng thiên kiếp bên trong nó. Nhờ sự bổ sung từ tài quyết, sắc mặt của chen Ni-phơ nước đã hồng lên một chút. Cả cơ thể tràn đầy lực lượng. Một cảm giác rất thốn khoái chen Ni-phơ nước siết chặt nắm tay sau đó ngẫm đầu nhìn về phía người đàn ông mới xông lên Thương Thiên Cự Lan Ma Nhân, gừ Thương Thiên Cự Lan Ma Nhân hét một tiếng dài cho cô biết thế nào là ta. Hai kiện thần binh này là của ta giữa không trung, thân thể của Thương Thiên Cự Lan Ma Nhân bắt đầu bành trướng, một bộ lông màu trắng mọc dài ra từ lớp da của hắn. Lúc xông đến trước người cảo chen Ni Phơ A Nứt Sơn thì hắn đã biến thành một con chó sói trắng to lớn và người các người các người ở sau hỗ trợ ta. Ta muốn tấn công trực diện con sói trắng gào lên, người như một cây cung bắn tới tốt đọ lại tăng lên lần nữa. Từ đằng xa nhìn lại, lúc thương thiên cự lan ma nhân giống như một tia sáng trắng chiếu về phía chen Ni Phơ A Nứt Sơn tốt. Không thành vấn đề ba con ma tú lớn tiếng đáp. Đồng thanh ngưng tụ thần khí. Chuẩn bị hỗ trợ cho thương thiên cự lan tấn công. Thử coi ngươi ngon ăn cỡ nào. Mắt chen đi phơ a nước sân lá sáng. Đứng trong trụ cột phong ấm. Nàng chập hai tay lại quát một tiếng lĩnh vực tài quyết xẹp xẹp hát lôi nhanh chóng trần ngập toàn bộ thế giới. Chỗ nào cũng đầy lôi điện màu đen. Nơi này là thế giới lôi điện. Lĩnh vực tài quyết vừa xuất hiện đã gây áp lực cho những người có mặt ở đây. Đại địa chi hùng, phong xà cùng sâm lâm thụ yêu cảm giác được một loại áp lực nặng nề đang đè lên cơ thể. Phải biết rằng, uy danh của lĩnh vực tài quyết không phải là nó dốc cho có. Gào đại địa chi hùng hết lớn một tiếng. Nhìn thấy chen Ni Phơ A nước sân bung lĩnh vực tài quý. Đại địa Chi Hùng cũng cho hiển thị hàng luôn gào. Lĩnh vực đại địa thủ hơn. Ờ. Quy Quy Dơn Dơn Quy Quy Ờ Nơn Gơn Thời phong xà cùng sâm lâm thủ yêu không hẹn mà cùng nhau khoai lĩnh vực của mình. Lĩnh vực phong chi kiếm ca lĩnh vực trường thanh. Đại địa chi hùng. Phong xà cùng sâm lâm thủ yêu đồng thời thi triển ra lĩnh vực của mình. Đối kháng với lĩnh vực tài quyết của chen Ni phơ A nước sân chen Ni phơ A nước sân cười lạnh. Lĩnh vực tài quyết. Thay thế phụ thần thực thi phán xét. Đứng trước lĩnh vực tài quyết. Tất cả những vị thần sở hữu lĩnh vực chỉ có hai kết cuộc. Một là bị tiêu diệt. Hai là chết. Lĩnh vực tài quyết vừa ra. Tất cả lĩnh vực khác phải né sang một bên. Quả nhiên ba cái lĩnh vực của Đại Đề Chi Hùng. Phong xà cùng sâm lâm thụ yêu vừa mới pha chạm vào lĩnh vực tài quyết của chen Ni Phơ A sân đã bị rối loạn cả lên. Thượng cổ lôi thần đã không xuất hiện tại thế giới này từ lâu. Lâu đến nỗi làm cho nhiều người quên mất sự đáng sợ của lĩnh vực tài quyết. Quên đi tính chất đặc trưng của nó. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại nhìn lĩnh vực của mình bị lĩnh vực tài quyết không ngừng đồng hóa. Cắn nuốt Cả ba ma thú đều loạn cả lên. Không biết làm gì bây giờ. Đội hình ba ma thú rối loạn hoàn toàn. Gào lên một tiếng. Thương thiên cử lan cứ như vậy trực tiếp nhào vào lĩnh vực tài quyết. Một đường chạy như điên. Xông về phía tài quyết cùng thần phạt. Đây là ngươi tự tìm đến đó. Nhìn con sói trắng này không lùi mà tiến tới. Con mắt chen ni phơ a nước sơn sáng ngời. Tâm ý vừa động, hắc lôi trong lĩnh vực nhanh chóng tụ lại, sau đó mạnh mẽ giáng về phía thương thiên cự lan. Hú thương thiên cự lan ma nhân hét lớn một tiếng, hắn không có tránh nét. Mà có né cũng không được. Nơi này, là lĩnh vực tài quyết, là thế giới lôi điện. Nơi này nơi nơi đều là lôi điện, không ai có thể ở trong thế giới lôi điện tránh né lôi điện được. Cho nên, thương thiên Cự lan không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có cứng rắn chịu một đạo hắc lôi có uy lực không thu gì thiên kiếp. Bùm hắt lôi dán mạnh lên bộ lông màu trắng noảng trên người thương thiên cự lan. Tạo thành một hình bóng một con sói bị hắt lôi vây quanh Còn ba tên nữa. Jennifer A. Nước Sơn nhìn ba tên ma thú bên ngoài lĩnh vực tài quyết gia A. Nàng khẽ kêu một tiếng nữa. Lĩnh vực tài quyết lại tăng vọt. Trong nháy mắt đã bao phủ đại địa Chi Hùng. Phong xà cùng sâm lâm thụ yêu bên trong. Va nhân, ngươi cái đồ điên đại địa chi hùng. Phong xà cùng sâm lâm thụ yêu dùng ánh mắt oán hận nhìn thương thiên cự lan bị lôi quanh bao quanh. Nhìn xem cái tên su be man này kìa, ngông cuồng kêu bọn mình bọc lót phía sau thế mà. Cái này là cái gì? Bọc lót mà mất mạng cùi luôn. Lúc này, ba tên bọn đại địa chi hùng thầm chửi 18 đời tổ tôm nhà thương thiên cử lan. hắc lôi tàn sát vừa bãi thân thể ba ma thú. Cũng may bọn họ là ma thú. Tố chức thân thể so với người thường mạnh hơn rất nhiều. Sau khi bị ngược đãi một phen cả ba vẫn còn chút hơi tàn tuy có phần mệt mỏi song vẫn còn đứng được. Hạt Hà chen Ni Phơ A nước sơn thở phì phọt, mượn lực lượng bên ngoài dẫu sao cũng không phải là lực lượng của mình. Tài quyết truyền cho nàng luồn lực lượng tuy lớn nhưng việc sử dụng không hề thuận buồm xuôi gió như của bản thân hồi kết. Chen Ni Phơ A nước sơn cắn răng, hai tay mạnh mẽ hợp lại lần nữa. Lôi quan trong lĩnh vực tài quyết nháy mắt mạnh mẽ lên hơn nữa. Cảm giác được chủ nhân mệt mỏi Tài quyết cùng thần phạt giao nhau thành hình chữ Z Trước mặt Jennifer A. Nước Sơn Thầm lặng giúp Jennifer A. Nước Sơn thi triển lĩnh vực tài quyết Jennifer A. Nước Sơn nghiến răng Lôi quan càng lúc càng thịnh Nhưng mà Đúng lúc này Bật Một móng vuốt màu trắng ngang trời suốt thế Móng vuốt chụp về phía chen Ni A Nước Sơn. Ông thần binh thông linh. Cảm giác được móng vuốt màu trắng này. Tài quyết cùng thần phạt lập tức nghênh đóng. Đỡ cho chủ nhân một đòn đánh này. Ha ha! Một nụ cười âm trầm từ bên trong bóng đen bị hắt lôi phủ kín, Chỉ thấy móng vuốt đó nhanh chóng đổi tư thế cầm tài quyết cùng thần phạt. Thấy vật tài quyên cùng thần phạt lập tức liều mạng giải du nhằm thoát ra. Anh lôi quang từ trên thanh tài quyết nổ lên không ngớt đánh về phía thương thiên cự lan. Nhưng những lôi quang đó đánh lên người thương thiên cự lan đều giống như giả tràn xe cát biển đông không tạo được chút tác dụng nào. Chủ nhân của bàn tay đầy móng vuốt đó giống như không hề có cảm giác tùy ý để lôi quang đánh lên người hắn. Jennifer A. Nước sân ngẫm đầu không dám tin nhìn chủ nhân của móng vuốt trắng đó là ma thú thương thiên Cự lan ma nhân. Kinh ngạc sao chậm rãi cười, đôi răng nanh hắn lộ ra một trận cười đắc ý ta không có lĩnh vực. Bởi vì ta không cần đến loại lĩnh vực tưởng tượng gì đó. Thân thể của ta cường đại đến nổi đủ cha ta ngăn cản lĩnh vực của chúng thần. Sau đó. Một khi ta lại gần họ thì, ha ha, đó là ngày tận thế cho thân thể bạc nhược của chư thần các ngươi. Một móng vuốt khác của thương thiên cự lan đám về phía cột phong ấm bùm cột phong ấm bị mơ. Mơn. Bơn. tát Tác của thương thiên cự lan đánh nát tan. Cột phong ấm bị phá nát nhất thời làm sắc mặt chen ni phơ a sân biến đổi. Nếu nói cột phong ấm này phong ấm một phần lực lượng cảo chen ni phơ a nứt sơn Nhưng tác dụng chính không phải phong ấm chen Ni-phơ-a-nứt-sân mà phong ấm lực lượng sa-tan trong cơ thể của nàng. A-ven a. Ni-phơ-a-nứt-sân nghiến răng, vẻ mặt dày thống khổ. Lực lượng sa-tan bắt đầu phá hư thần thể của nàng. Tinh thần chen Ni-phơ-a-nứt-sân không thể tập trung được bộ ta nói rồi thần cách cùng thần binh của cô tất cả đều là của ta Thương thiên cự lan đắc ý cười Đồng thời tay phải hắn không ngừng phát ra thần lực mạnh mẽ áp chế tài quyết cùng thần phạt Bây giờ Cô hãy đưa quyền không chế hai thanh binh khí này của cô cha ta đi Thương thiên cự lan cười đắc ý cười nói với Jennifer Aniston nếu như vậy ta có thể giúp cô chết thoải mái một chút. Mà ta cũng giảm đi quá trình hàng phục hai thanh thần binh này. Đem quyền sử dụng hai thanh thần binh này cho người. Khụ khu, thật đáng tiếc, khu khu. Jennifer A. sân lại ngẫm đầu, sắc mặt lộ vẽ trêu tức chủ nhân của hai thanh thần binh này, không phải ta. Con mụ này cô nghĩ có thể đùa với ta sao? Thương thiên cử lan ma nhân hết lớn một tiếng cô tưởng ta thiếu ý ớt à. Nếu hai thanh thần binh này không phải của cô. Sao chúng nó lại chịu sự khống chế cảo cô chứ khổ khổ. Tin hay không tụi ngươi. Chủ nhân hai thanh thần binh này không phải ta. Nhưng mà ta nghĩ hắn ở gần đây. Jennifer A. sân ho khang vài tiếng đột nhiên. Nàng mỉm cười nói nghe đi, chủ nhân của hai thanh thần binh, đang đến đó, còn dám đùa giỡn ta, ít sợ ít sợ Đến cái con mẹ mày, thương thiên cự lan dơ móng vuốt lên, muốn tác chen đi phơ A nước sân một cái. Đúng lúc này tiếng va chạm vang lên, oanh, oanh, oanh, tiếng động hình như là do vật gì rất lớn dơ. Dương, Quy, Quy, Ai, Nương, Hương, Lương, em Nương. Cái gì đó? Mỗi tiếng vang lên đều làm chấn động cả hòn đảo nhỏ trên trên không này. Mà âm thanh đó không chỉ chấn động hồn đảo mà còn chấn động thâm tâm của thương thiên cử lan sao thế này đây là cái thanh âm chết tiệt gì thương thiên cự lan rít gào một tiếng quát ba tên ma thú đại địa chi hùng đang kéo hơi tàn đứng ở đằng xa sâm lâm thụ yêu run run đứng lên đi tới ven đảo nhìn xuống phía dưới hòn đảo trời cái này đây là có chuyện gì giọng nói của sâm lâm thụ yêu run rẩy đại địa chi hùng Phong xà vội vàng chạy tới bên cạnh sông lâm thủ yêu nhìn xuống phía dưới. Sau đó, cả ba ma thú ngẫn người. Ở trước mắt bọn họ là vô số mảnh nhỏ của kết giới. Vô số kết giới tạo thành ngàn vạn kết giới đã bị phá tan thành từng mảnh vụn. Trời đại địa chi hùng thở phì phò. Rốt cục là ai một hơi hủy hết đi tâm huyết khổ sở bố trí kết giới ngàn vạn kết giới của bọn họ. Phải biết rằng, cái kết giới đó được xếp vào loại trung cực phẩm. Cho dù là người có lực lượng mạnh nhất trong cả ba là Đại Địa Chi Hùng cũng phải dùng hết sức mới phá hư được chút. Cái kết giới này cả ba đã cố gắng bố trí. Sau đó thông qua phương pháp tê Rơn u, Vinh Quy Quy Ờ Cường. Tiếp kéo đến nơi này Bọn họ tuyệt đối không ngờ kết giới lại bị hủy diệt một cách dễ dàng như vậy Chết tiệt chuyện gì vậy Ba đứa các người nói ta nghe coi thương thiên cử lan cả giận nói Ôm ông đột nhiên tài quyết cùng thần phạt hưng phấn chấn động lên Tự hồ là cảm ứng được cái gì? Hai thanh thần binh chấn động mãnh liệt chống tay phải của thương thiên Cự lan run lên. Chết tiệt! Quả nhiên không hổ là tuyệt thế thần binh. Ta càng có quyết tâm có mây. Thương thiên Cự lan ma nhân cắn chặt răng. Sau đó nhìn chen ni phơ A nước sân nếu cô không chịu tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy, cường, tiếp đem quyền sở hữu hai thanh tuyệt thế thần binh này cho ta, ta sẽ mạnh mẽ hàng phục hai thanh thần binh này. Ta cũng không tin ta chinh phục không được hai cái thần binh, hai cái thần binh này. Từ nay về sau sẽ thuộc về Thương Thiên Cự Lan Ma Nhân. Ta Thương Thiên Cự Lan Ma Nhân rít gào một tiếng. Tay phải nén thần lực. mạnh mẽ áp chế tài quyết cùng thần phạt. Tay trái cào về phía chen Ni Phơ A Nít Sơn. Tại các thế giới này, nếu muốn lấy được quyền khống chế thần binh chỉ có hai biện pháp. Một là chủ nhân của thần binh giao nó cho người khác. Hai là giết chết chủ nhân lúc này của thần binh. Sau đó thu nhận thần binh đó. Hai cây thần binh Là của ta thương thiên cự lan hét lớn một tiếng thần lực làm móng vuốt sáng trắng lên. Nhưng mà một đòn của thương thiên cự lan lại bị ngừng lại giữa không trung. Mà trên đau của thương thiên cự lan ma nhân cũng toát mồ hôi lạnh. Bởi vì dù hắn có tăng thêm lực đánh thế nào đi nữa cũng không sao nhấn tay trái xuống một cơn. vương, Hừ thần binh của ngươi! Thần binh của cao lôi hoa ta. Từ khi nào biến thành thần binh của loài chó như ngươi giọng nói thẳng nhiên của cao lôi hoa vang lên dưới cự trảo của thương thiên cự lan. Mắt ma nhân trường to. Hắn nhìn xuống móng vuốt cảo mình. Một gã nhân loại nhỏ bé tí ti đang dùng một tay chặn móng vuốt của hắn. Mà trong ánh mắt của gã. Đang kinh miệt nhìn hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe 394 truyện audio được phát hành tại truyện audio.exe Chương 394 Cảnh giới thần vương Ai dám so găng phần 2 là một nhân loại nhỏ nhoi Là một con người nhỏ bé yếu đuối mà cũng dám dung ánh mắt như thế nhìn hắn Đáng giận, thương thiên cử lan ma nhân nổi giận gầm lên một tiếng Hắn ghét ánh mắt này, hắn ghét những kẻ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn Không kể là trước đây, hay là bây giờ, hắn không cho phép kẻ nào dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn Người tên nhân loại chết tiệt tính làm gì vậy? chẳng qua là nhân loại nho nhỏ cũng dám trước mặt ta kêu ngạo sao thương thiên cự lan ma nhân bạo rống tay trái nhanh chóng ngưng tụ thần lực.